Đến khuya thì cơn mưa lớn kèm theo cơn gió lớn Khiến cho mọi nhà cánh cửa đều khép chặt Với lại cầm thêm những vụ giết người trong làng Làm cho ai nấy càng thêm lo lắng sợ hãi Sợ rằng cái chết đến với nhà mình bất cứ lúc nào Tại bến sông trong một hộ nhà dân Đang nuôi một trùng vịt cả chục con Thì bóng một bóng người bước thẳng vào chính giữa đàn vịt đang ngủ Khiến cho cả đàn vịt tỉnh dậy chạy loạn xả Nhưng bây giờ mưa lớn Người trong nhà chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài cơn mưa lớn đang rơi trên mái tôn. Người đàn ông bắt những con vịt rồi để lên miệng nhanh ngấu nghiến. Mặn thấm đấm máu vịt. Chỉ trong vài phút cả chục con vịt nằm chết la liệt. Phần đầu bị người đàn ông đó nuốt sống vào trong bụng. Rồi người đàn ông bước ra khỏi chuồng vịt. Lúc này một tia sét lớn đánh ngang bầu trời. Vài giây ngắn ngồi cũng đủ xoay sáng mặt của người đàn ông. Người này chính là Tâm. Hắn ngần đầu lên trời chốt hạt mưa rơi xuống, giữa đi khuôn mặt dính đầy máu của mình. Rồi bước nhanh về căn nhà lá cấp 4 của mình. Hôm nay hắn không trở về phòng mình mà mở cánh cửa phòng của ông ba. Trên giường bấy giờ ông ba đang trợn đôi mắt xanh lam, nhìn ra bên ngoài cửa phòng. Tâm thì mở cửa tiến đến cái quan tài, rồi nằm trong đó, rồi nắp quan tài cũng dần dần được đóng lại. Nắp quan tài được như một thế lực nào đó đóng kín, Ông ba cười khẩy lít một cái, rồi bước ra cửa phòng, rời khỏi nhà của mình. Đi xuyên qua mản mưa, đi ngang qua con sông đôi chân chạm nước như thể bay lên mặt nước, rồi đi qua bờ bên kia, tiến sâu vào trong lùm cây to lớn của làng rồi mất sạng. Buổi sáng hạt mưa còn rơi tí tách trên đầu, thì cả gia đình nuôi vịt một phen khiếp sợ. Khi cả đàn vịt mình nuôi bấy giờ chết không còn lít một con, bà vợ không ngừng gào khóc, Trời đất ơi, cái thằng thất đức nào vào đây giết hết vịt của bà vậy chứ? Mấy đứa con nhỏ thì nhao nhao lên khóc vì sợ, khi máu vịt vương vẫy khắp nơi. Bây giờ, bốn người công an trẻ tuổi tỉnh giấc liền đi ra ngoài sau nhà rửa mặt vệ sinh. Sau khi đi lên thì đã thấy ông Trương ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Bọn họ liền ngồi xuống mỗi người một ly. Đang còn uống thì cái chuông điện thoại của một người vang lên. Thấy số của Đăng thì vội vàng áp lên nghe. Mấy đứa tuần tra sao rồi? Có khả nghi khâm không? không thấy gì đáng nghi anh đang à? Vậy thì thôi mấy đứa về đi. Tuần tra cực rồi. Nếu rồi anh đang điện cúp máy, bọn họ đều cười khổ. Ông Trương nhìn bọn họ thở dài đứng dậy nói. Bốn đứa đi theo chú qua nhà cụ bừng đi. Bình hỏi chuyện không? Cả bốn người đều gật đầu. Thế vậy ông Trương dẫn bọn họ đi trên đường nặng. Bông rừng đi ngang nhà có người đang chơi bối khóc lóc. Ông Trương điện dừng lại. Mói đầu xuống mé sông nhìn thử, thế người phụ nữ đang khóc sứt mướt Ông cùng với bốn người tín thẳng vào đó xem có chuyện gì. Khi năm người tiến vào trong trồng vịt thì đã biết chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ đang khóc, vừa thấy ông Trương nhào tới thì đền bố đu bổ loa kể. Anh Trương ơi, anh coi thế nào chứ, đàn vịt em mới nuôi, mà mẹ cái thằng nào con nào nó giết hết giáo, anh phải tìm ra kẻ đó. Chồng của bà liền tiến đến ngăn cản bà ta, nhìn qua ông Trương cưỡng cười một cái. Âu Trương nhìn đàn vịt còn mỗi cái thân dưới nằm la liệt trong vũng máu khô thì không khỏi buồn dầu. Xoay ra đằng sau nhìn bốn thằng đoạt ông hỏi. Mày đừng nghĩ sao về chuyện này. Bốn thằng nhìn nhau liếc mắt nhìn bầy vịt rồi cũng chỉ biết lắc đầu. Âu Trương thở dài nói. Bây giờ hai vợ chồng anh chị bỏ đàn vịt xuống sông đi rồi từ từ bên chính quyền người ta lấy lại công bằng cho. Nghe vậy ông chồng díu dít cảm ơn, bà vợ thì khóc lên khóc xuống trong vòng tay của chồng. Âu Trương nhìn rồi lắc đầu, chỉ mong bên công an sớm tìm ra hung thủ để cho cái làng này trở lại về Bình Yên. ông cùng bốn người đi thẳng về nhà cụ bừng. Buổi sáng đang nghe tiếng trống thật não nề phát ra từ hai ngôi nhà cách nhau vài chục mét. Năm bóng người lầm lũi bước đi trên con đường làng. Đôi khi một vài người quen thì trả hỏi ông Trương một câu. Đến ngôi nhà gỗ này đã phai màu theo năm tháng. Cái đó không xa là cũ quan tài của lão bằng được khiêng đi chôn Năm người chỉ liếc nhìn một cái rồi đi vào bên trăm. Phía trước ghiên nhà một ông cụ dâu tóc bạc phơ, nhìn trông còn khá minh mẫn. Cậu đang ngồi nhâm nhi tách trà. Âu Trường tiến đến ngồi bên cạnh ông cụ, còn bốn thằng công an tìm đại một cốc nào đó để ngồi xuống. Ông Trương nhìn cụ đoạn hỏi Cho con hỏi vài chuyện được không ạ Cựu bừng nhau đưa mắt mở đục của mình nhìn ông Trương Mày hỏi cái gì Tao lãng tay không có nghe rõ đâu Ông Trương liền kề sát tay cựu cụ rồi nói Con muốn hỏi một vài điều Ờ nghe rồi nói đi Dạ con muốn hỏi về quỷ nhập trang Nghe đến đây tìm mặt của cụ bừng liền nghiêm lại Lúc này trong cổ như không còn bị lãng tay nữa, mà nghe rõ từng lời của ông Trương vừa nói. Cô lúc này liền gật gụ. Mày hỏi đi, tao biết gì thì tao trả lời cho. Ông Trương lúc này liền nói. bữa giờ cô nghe về cây chết trong làng của mình không à? Cô bừng nghe chứ có chứ không, nhưng khẩu hình miệng của ông Trương thì hiểu đôi lời. À, tao có nghe, mà làm sao? cậu nghĩ đó là cây chết do người hay là ma giết? Cái đến đây cụ bừng im lặng độ 2 phút Rồi lúc này ông Trương thích cụ không trả lời của mình Thì cứ tưởng là cụ không nghe được lời của mình Ông Trương định nói tiếp Thì cụ bừng lúc này đưa tay ngăn lại tao nghĩ là con quỷ nhập trạng nó giết người Chứ không có người nào giết được người như vậy đâu Ông Trương ngẩn ngủ với câu nói của cụ Cụ bừng nhấp một ngụm trà Đôi mắt nhìn ra ngoài đường đằng Nhìn xuyên qua mé sông tăng hắt ra một hơi rồi nói Trước đây cái làng này sẽ ra những cái chuyện y như vậy. Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Cô có thể nói rõ được hơn không à? Làng Hoa Thị vào độ những năm 2000 nơi mà cả nước đang vào thời kỳ phát triển kinh tế đất nước thì tại làng Hoa Thị xảy ra một biến cố đáng tiếc. Trong một đêm cả một nhà ba người đều chết bất đắc kỳ tử. Công an nghiệp vụ tới đó kiểm tra tới lui cũng không biết sao lại chết như vậy. Và rồi kết luận gia đình đột ngột Và rồi kết luận gia đình đột tử mà chết Và rồi những cái chết nối tiếp nhau Nhưng sau này những cái chết có chút gây sợ hơn Khi mà tất cả đều bị móc mất trái tim Và rồi một thầy Pháp đi ngang qua ngôi làng Thầy Pháp ấy tên là Hoan Sau khi thầy biết nguội nguồn của những cái chết thì dừng chân lại Để tiêu diệt con quỷ nhập trạng giúp người dân Không bao lâu sau đó ngôi làng trở về bình yên vốn có của nó Và thầy Hoan phân phát cho mỗi nhà một lá bùa chôn ngay trước cửa Để tránh trường hợp đang tiếc xảy ra thêm lần nữa Và đến hôm nay nó lại xuất hiện thêm lần nữa rồi Âu Trương lúc này liền hỏi tiếp Cô có biết thầy Hoan ở đâu không ạ Cô bừng lúc này liền lắc đầu Thầy đi ngao du khắp đất nước của mình Chả biết tìm thầy ấy ở đâu Âu Trương lúc này nghe đến đây thì có chút thất vọng Cô bừng nhấp một ngộm trà rồi đoạn nói tôi còn nhớ thầy nói là cứ làng có chuyện Thì át có người đến đây Cũng đừng có lo vì con quỷ đó bị ai đó phong ấn Nó chỉ quanh quần ở trong cái làng hoa thị này thôi Ngày kia khi nào đến vậy cô? Cậu bừng lắc đầu không biết Cậu chẳng biết sao hôm nay có thể nghe rảnh mạch vì những chữ ông Trương hỏi Âu chương nhìn sang bốn thằng thì liền kêu đứng lên chuẩn bị đi về Năm người cúi đầu chào cậu bừng rồi ra về Đầu quá trưa thì làng trở về đúng quý đạo của nó Chỉ có ông Trương bấy giờ ngồi trong nhà suy nghĩ về mọi thứ Ông ngồi trước cuốn tầm ghi ghi chép chép cái gì đó đôi lúc thì lại thở dài than ngắn Trông khá suy tư Đột nhiên trông điện thoại trước mặt vang lên thế số của con trai ông liền ấn nghe Cái gì đó con Dòng cậu con trai của ông cười rồi đáp Con về trước cầm Đi nấu gì cho con ăn với nhà Hôm nay con có bạn con xuống đó Nói đoàn cậu liền cúp máy Không kịp để trông Trương nói gì thêm. Ông Trương cầm cái điện thoại trên tay có chút run dày. Nghi ngờ làng đang lâm nguy mà nó còn về đây ông lầu bầu. Về lúc nào không về lại về ngay cái lúc này. Mong là nó đi sớm và không có chuyện gì. Long cùng cô gái đang đi trên con đường làng. Ngay đầu cầm đến bị mấy người đi bộ ngăn lại. Anh chị đi đâu? Phiền cười khẩu trang cho chúng tôi kiểm tra. Lòng cùng thư cởi khẩu sang xuống cho bộ đội kiểm tra. Người bộ đội nhìn từ trên xuống dưới hai người một lượt rồi mới cho vào bên trong. Hai người kéo cái vali đi vào trong và cũng không biết là đang gặp những chuyện cồng khiếp gì mà lại có bộ đội kiểm tra như vậy. Hai người kinh như vậy băng qua đám ma để trở về nhà. Hai người không để ý những người chết là ai, cứ nghĩ đó là những người già đắc như nghĩ đó chỉ là những người già. Đi được một lúc thì dừng lại trước nhà ông Trương. Lòng nhìn ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về Hiết sâu một nơi rồi cùng Thư bước vào bên trong Ông Trương đang nấu cơm giết bếp Nghe tiếng kéo vào ly ông vội vẳng chạy ra ông lấy cậu con trai nửa năm nay chưa về nhà Ôm cậu con trai một lúc Mới để ý là có một cô gái chồng xinh xắn đứng cạnh Ông vội buông ra rồi cười hỏi À đây là ai vậy con Dạ người yêu con tí Cô tên là Thư ạ Thư tiến lại một bước gật đầu Dạ thưa bác, con mới ở Sài Gòn xuống chơi. Thôi, hãy đưa vào trong nhà đi rồi ngồi nói chuyện. Ba người bước vào bên trong, Long nhìn quanh căn nhà một lượt, đôi mắt của cậu chú ý đến bàn làm việc của cha. Đang có ba bốn cuốn tập, cùng với đó là cuốn sách dì đen đen. Âu Trương rót trà ra ly rồi đưa qua bên thư. Cô cầm lấy cảm ơn một tiếng. Long cầm lấy ly trà uống một hơi. Bỏ xuống cậu trượt nhớ đến chuyện nãy giờ cho nên liền hỏi. Ủa tía? Làng mình nay bị sao vậy? Công an này kia quá chứ vậy tía? Âu Trương nhấp một ngụm trà đáp lời con. Làng cổ mình rơi vào vòng nguy hiểm. Đến nay ba mạng người rồi con ạ Lòng liền gấp gấp hỏi. Sao lại như vậy tí Bị công an người ta đang tìm hung thủ. Mà chưa có ra. Hai đứa về đây lúc này cũng không biết gì nữa. Bọn con ở trên kia học hết kỳ rồi. Sẵn tiền về đây chơi luôn đó tía. Lỡ về rồi thì thôi. Vào trong tắm rửa đi. Mà tí nhắc hai đứa nha. Tuyệt đối không có được ra khỏi nhà nghe chưa? Long với thư gật đầu kéo vali vào bên trong Rồi sửa soạn đi tắm Xong rồi bước ra thì ông Trương nói với con Long Con đi qua bên nhà thằng gia với thằng Hà thắp nhang dùm tia Là sao tía? Ông Trương liền tặc lưỡi Bà cây chế tới trong đó có hai thằng đấy con ai thấy có hai đứa nó tưởng là ai? Long dù không thân thiết với ra vàng Hà là mấy Thế nhưng nhỏ có chơi chung với nhau Cho nên quen biết Giờ nghe ông Trương nói như vậy Thì không khỏi thổn thức Thư từ trong nhà vệ sinh ra chưa biết gì Thế khuôn mặt của Long có chút đượm buồn Cô liền hỏi Anh bị sao vậy Long liền lắc đầu rồi đáp Anh đi xe có mệt một chút Không có sao đâu Mà em mời nhà đi Anh qua bên đám ma mấy thằng bạn một chút Cô dự định nói đi theo Chờ nhớ mình lạ nức lạ cái Đi theo rồi sinh chuyển mất công cô nhẹ nhàng đáp. Vâng ạ. Lòng bước tới xò cái quần tay dài. Rồi bước vào bên ngoài cửa ngoái đầu lại nói. Em với tia anh có gì ăn cơm trước nha? Nếu rồi anh bước đi nhanh về hướng ngay ngôi nhà đang có đám tang Ông Trương bước qua bên bản sổ sách bỏ lại một mệnh thư. Bây giờ chỉ biết ngồi trên ghế nhìn xa xăm. Buổi chiều Long ngà ngà say. Sau khi uống phải ly rượu bên đám ma. Mặt cầu bấy giờ đỏ như gấc Cậu liêu siêu đi về hướng nhà mình. Thư đang ngồi vừa nhìn Long vội vàng chạy ra, dịu cầu vào trong nhà cô lầu bầu. ta nhậu kém lại còn uống nhiều nữa. Thiệt là hết nói nổi anh mà. ông trường thấy con mình say ông bước xuống, pha một ly nước chanh đem lên đưa cho Thư đút từng muỗng cho Lâm. Bóng từ bên ngoài chuyển đến tiếng xe, tiếng chân Huỳnh huyệt, huyệt. Ông Trương bước ra ngoài xem có chuyện gì. Ra ngoài ông thấy đó là xe của công an, cộng với vài chục công an cơ đậm. Thở phía đoàn người anh đang bước tới, tiến đến chỗ ông Trương rồi nói, hôm nay con quyết đi truy tìm hết cái bọn này chú hả? Ta cũng mong là như vậy. Miệng của ông thì nói vậy, thế nhưng trong lòng đang nghĩ, bọn kia là ma quỷ làm sao mà bắt được. Anh đang đưa tay chào kiểu quân đội, dẫn đoàn người đi bắt những người phạm tội. Đã đường thiên hành án và thả ra, và cùng với đó là bọn nghiện ngập ma túy. Đến tối từng cơn gió man mát thổi qua, Từng đoàn người công an đang dẫn thêm 12 người xăm chỗ đầy mình. Bọn nó được anh đang đề cử vào tội phạm kháng nghi lần này. Rồi tất cả được anh đang giải áp về đồn để thẩm vấn. Âu Trương nhìn theo đoàn người dẫn khuất xa thì thờ giải buông ra một câu. Mong lần này suy đoán của mình là sai. Xoay người bước vào bên trong tiến đến mầm cơm đắt được thư dọn sẵn. Cô đang ra sức gọi trường dậy ăn cơm. Đến tối thì cả nhà ông Trương Cũng đắc cơm nước xong Sau một ngày mệt mỏi thư cổng với Long Và trong phòng nghỉ ngơi ông Trương buổi tối ông vẫn mày mò Đóng sách vở của mình Ở bên ngoài trời hôm nay nổi lên cơn giông tố Kéo theo bụi bẩn bay lên mùa trời Sau mọi việc nhà nào Nhà nấy đóng cửa kín mít Những con chó bị xích bên ngoài cửa Chu lên từng hồi Tại ngôi nhà ông Đông lúc này Lầm ta về đến nhà Mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng Lâm Đường ngay vợ chồng anh Vinh kêu đi tắm rồi ăn cơm. Khi tất cả ngủ lên mâm cơm chị Trân điện hỏi. Sao mà về trễ vậy con? Lâm Liên xoa đầu cười rồi đáp. Dạ con kẹt tí chuyển ở trên đó. Điện thoại cũng hết pin. Đâu có gọi được cho tía đâu. Được rồi. Về là má mừng rồi. Ăn cơm đi. Ngủ ngày mai qua bên ngoài nơi con. Cả nhà ông Đông cơm nước xong ai về phòng nấy. Ông Đông nằm trên chiếc giường ngỗ. Lắc người qua lại nó kêu lên cốt két Ông gác tay lên chán suy nghĩ Về những chuyện phong phanh bên làng hoa thị Ông có một thắc mắc đó là tại sao ông ba chết đi sống lại Và chỉ trong phòng không ra ngoài Ông làm suy nghĩ cho đến khi ngủ lúc nào không hay Đến sáng hôm sau Bên tay của ông chuyển đến tiếng nói chuyện rung rả của Lâm cùng với anh Vinh và chị Trân Ông mở mắt ngồi dậy vươn vai ngắp dài một cái Xuống giường xỏ đôi dép bước ra ngoài Lâm vừa thích ông gật đầu rồi hỏi Dạ ông mới dậy à Sáng chuẩn bị đi đâu sớm thế con Dạ con qua nhà bên ngoài ông nội Vậy thì đi sớm đi con Bên ấy dạo này sẽ ra nhiều chuyện không hay lắm Lâm câu mày không hỏi gì thêm Khi bấy giờ ông đồng đất đi xuống bếp Lâm cùng với chị Trân dắt con xe rồi hướng về làng Hoa Thị Chị Trân hôm nay với tâm trạng có chút phấn khởi Hai mẹ con chạy đến cổng làng Thì liền bị ngăn lại kiểm tra Xong rồi mới được cho vào làng, phía bên trong làng tính chống tỉ đụng, đang tiến hai cút quan tài về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Lâm thế là lúc này điện hỏi, ai chết mà chôn cất cùng ngày vậy mẹ? Ở thì là thằng Gia với thằng Hà, hai đứa nó bị giết một cách giá man lắm. Lâm có chút ngạc nhiên, rồi không mấy thân với mấy thằng ở bên làng này, cũng có qua gặp mấy lần cho nên biết. Đợi ánh mắt xa xa thế Long đang cổng với Thư đứng nhìn đoàn người đi chôn cất. Lâm lái con xe qua bên đó Dừng trước mặt hai người rồi nói Hãy đưa mày về bỏ tao luôn nghe Lâm điện cười rồi đáp Hôm qua thấy mày chia tay xứt mất với con bé kia Nên tao nào có dám nhủ chứ Chọc tao hoài nghe mày Để tao qua nhà ông tao cái nghe Có gì chiều mình nói chuyện tiếp Nói đoạn Lâm nổ mấy xe rời đi qua nhà ông ba Khi vừa tới trước cổng nhà Tìm một cảm giác rợn rợn Từ trong căn nhà phát ra Lâm đổ con xe vào trong góc sân Rồi hai mẹ con chậm rãi tiến vào bên trong Bây giờ căn nhà phát lên một mùi ẩm mốc Thiếu hơi người ở lâu ngày Mà trông nó có vẻ lạnh lạnh Khiến cho Lâm không ngừng xoa ngay tay vào nhau chỉ chân tiến đến cửa phòng của ông ba rồi gọi lớn Tía tía Này thằng Lâm nó về thăm tía nè chỉ gọi một lúc mà chẳng thấy bên trong đắp lại một câu Chị liền lầu bầu Này nhà đi đâu hết rồi chứ Lâm tiến lại rồi hỏi có chuyện gì vậy má Ông ngoại con nãy giờ im du Chẳng thích đáp gì không biết có sao không nữa Thưa mẹ đi ra để con chỉ chân né ra Lâm lùi lại ba bước Lấy chớn tung mảnh cánh cửa Ở một tiếng cánh cửa gỗ Bị xê dịch đi một chút Lâm lại lùi lại dùng chân đạp mạnh Cả vài lần thì ngay bên bàn lệ Của cửa từ tử bung ra Nó ngã sầm xuống đất Một mùi tanh đến tậm rộng từ trong phòng bay ra Sọc thẳng lên mũi của hai mẹ con Hai mẹ con bụm chặn mũi lại Vì cái mùi tăng ấy Khi mà hai mẹ con đưa mắt nhìn vào bên trong Lâm liền giật bắn bình Khi phía trong quan tài đã được đóng kín mít Vậy giây sau cậu trở lại bình thường chỉ chân bước vào bên trong đảo mắt khắp căn phòng một lượt Mà chả thấy bóng dáng của ông ba đâu Tía Tì ơi tía Căn phòng đã gần như im liềm không một tiếng đầm chỉ tiến lại gần cỗ quan tài đang đóng kín Ngờ ngờ thế là từ đằng sau giọng của Lâm cất lên Sao lại có quan tài trong phòng ngoại vệ ma Bữa còn kêu tuổi nhỏ đem vào đây Mà cũng chẳng biết đem vào đây để làm gì Lâm tiến này gần có quan tài Nhắm nhìn một lúc rồi đưa tay kéo mạnh cây nắp quan ra Vừa kéo ra bên trong một mùi thốt sọc thẳng ra Hai mẹ con bụm mũi vào cúi đầu xuống Vừa nhìn vào tiếng hai mẹ con cắt không còn giọt máu Sợ sẽ té xuống đất Khi những gì hiện hữu trong quan tài đến quá mức rụng rợn Bây giờ bên trong là cây sắc của tâm, đang có những con dòi bỏ bỏ trên khuôn mặt. Con chui ra từ mũi miệng mắt. Hai mẹ con đứng dậy tung người chạy ra bên ngoài cầu cứu. Chạy ra bên ngoài vô tình đụng trúng người gần đó. Chỉ chân sang một hồi bình tĩnh thì chỉ ngón tay qua bên căn nhà của mình. Thằng, thằng thằng tâm, nó chết rồi mấy cô chú ơi. Mọi người nhìn về mặt của hai mẹ con thì biết là không phải đùa dỡn. Mọi người liền bước vào bên trong. Khi nhìn thấy cái xác vài người phụ nữ chạy ra bên ngoài mà nôn khan Còn vài người đàn ông cứng rắn hơn một chút Nhìn giác của tâm từ đầu đến chân một lượt Sau mùi tối từ cái thi thể phát ra Khiến cho phải đi ra bên ngoài hít thở Một lúc lâu sau ông trường nghe tin chạy đến xem tình hình Khi ông ngó đầu vào bên trong thì giật thoát tim Ông buồn mối quan sát cái thi thể một lúc Không thấy gì khả nghi Ngoài xoay người đi ra bên ngoài Ông lôi cái điện thoại ra bấm số gọi cho đàng muốn kiểm tra kết xác chết. Đầu vài phút sau, thì chiếc xe công an hú còi ưu tiên đến, nhảy xuống xe là đội pháp y. Họ tiến vào bên trong, bước đến cái xác nằm trong quan tài, họ đeo khẩu trang đeo bao tay, rồi nhấc xác của tâm đem lên giường giám định. Ông Trương cùng mẹ con của chị Trân đứng với nhau trả tin của công an thông báo. Chị Trần cứ khóc thút thít trong vòng tay của cậu con trai. Một lúc sau anh Vinh chạy đến ôm vợ vào trong lòng rồi an ủi Khoảng đầu hai chục phút sau đội pháp y tiến ra đến bên Đông Trương cùng gia đình của nạn nhân thông báo. Chúng tôi đã khám xét qua cây chết đột quỵ này chứ không có gì cả. Trong đó tôi còn thấy có răng người chết dính vài cái giọt máu chúng tôi cần đem về giám định gia đình cứ lo an táng cho người mất đi. Rất lời cả đội pháp y trở nên xe rồi rời đi. chỉ Trần khóc vật vã Bây giờ đứa em trai chị cũng đã mất, dù đứa em có bao nhiêu phá vách hay cội phá, thì nó cũng là đứa em trai của mình. đâu quá chưa cái đám tang nho nhỏ được dựng nên, bây giờ chẳng ai biết tung tích của ông ba đâu cả. Người đến cúng viếng cũng chả là mấy, khác hẳn với bữa đám tang của ông ba. Chỉ có người thân ở lại canh chừng Lúc sớm chị chân khóc liệm đi, đang được mấy bà dì chăm sóc. Có quan tài đỏ tròn trót của ông bà bây giờ thay thế Chính là cậu con trai của mình Lâm ngồi trước nhà nhìn ra bên ngoài trời rồi lầu bầu Thời tiết dạo này nó cứ sao đấy nhỉ Lúc nắng lúc mưa thật là bất thường Ở bên ngoài bấy giờ mây đèn kéo đến nhiều Vũ bão Chỉ một lúc sau cả bầu trời đen kịt Buổi trưa cứ ngỡ là trời sắp tối Thường hạt mưa lạnh lùng rơi xuống Xô tan đi cái nóng bức của cả ngày hôm nay Cơn mưa lớn kèm theo đó là những cơn gió như muốn thổi tung những gì nó đi qua. Từng đầu cây ngọn cỏ theo đó đùng đưa qua lại. Cơn mưa kéo dài cho đến tận khuya mà có dấu hiệu sắc không tảnh. Người dân làng Hoa Thị tối đến kéo đóng cửa, không chờ ra một cái hở. Chỉ còn căn nhà của ông ba lúc này mà cửa vì có đám tang. Lòng cùng với Thư qua lúc chiều để phụ giúp cho Lâm. Ba người nói chuyện với nhau trong nhà vì bên ngoài mưa lớn. Chẳng dám đứng bên ngoài sợ ướt Long nhìn hai người tỏ vẻ bí hiểm rồi thất phẩm Lâm này Mày đi làm cái này với tao không Gì thì nói đi Mày tỏ vẻ thế ớn vậy Ờ thì như thế này Mày có về nghe kể bọn giết người trong làng của mình không Tao có nghe phong phanh thế nhưng mà sao Bây giờ thế này Ba đứa mình lấy cái máy ảnh đi ra ngoài đó Rõ la bọn nó Thế lắc đầu ngoài ngoài khiến nghe phương án của Long Của nói không được đâu Lúc chiều bác Trương có nói Đối không được ra khỏi nhà vào bán đêm Long đền cười rồi nói anh với thằng Lâm có võ mà sợ gì anh với nó muốn chạy lúc nào mà trả được hay muốn đi để cứ đi đi em ở lại đây Long nhìn ra bên ngoài thích trời mưa nhỏ đi nhiều đưa mắt nhìn sang Lâm mà có đi không Lầm không chịu thua cho nền đáp đi thì đi chứ sợ cái gì nói rồi ngay thằng đứng sẩy lòng lồi ra cái mấy ảnh Đức chiều đem theo qua đây Đem ra lấy cái bọc cuốn lại Rồi hai thằng bắt đầu đi ra bên ngoài Mòn mèn theo con đường làng Rõ la là tin tức Hai thằng đi dưới cơn mưa phùn Đoàn tới bãi đất trống có mọc cỏ cao quá đầu Dường như là thế bóng dáng Của ai đó đang thập thỏ bên kia Hai thằng liền chạy tới Tìm một chỗ nấp Lần mò nhìn vào bên trong bụi rậm Bây giờ nó đang xuất hiện một bóng người đứng thẳng Xoay lưng về hướng của hai thằng Khiến bọn nó không thể nhìn rõ đó là ai Chie biết là bóng dáng của người kia đội chừng 80, mặc chiếc áo ba ba màu đỏ nâu. Người kia hiu hùng đang làm gì đó, hai thằng tiếp cận thì liền mở máy ảnh lên, quay lại từng quanh các của người kia. Đứng sau mà thở cũng chẳng dám thở mạnh, hai thằng ngó đầu vào bên trong máy ảnh mà xem người kia làm gì. Nhìn bên ngoài dưới bầu trời tia sét nó cứ chớp tắt, không nhìn rõ người kia đang làm gì. Vừa ngó đầu nhìn vào máy ảnh thì có người kia Đúng lúc xoay người nhìn lại, ống kính máy quay. Lâm vừa nhìn thấy người kia tìm biển không nói thành lời. Người đó không ai khác chính là ông ba. Biển của ông bấy giờ toàn là máu đỏ hoe, trên tay còn nguyên một con gà bị xe mất một nửa. Ông ba ném mạnh con gà qua một bên, xoay người bỏ chạy về hướng con sông. Hai người chân nhũn như cả đi, không nhúc nhích được nữa, mặt cắt không còn giọt máu, lòng run giọng hỏi. Đó phải phải ông ngoại mày không Lâm? Lâm khét gật đầu đáp. Tao nhìn giống ông tao quá. Từ đằng sau tiếng bước chân lẹp xẹp dưới cỏ. Hai thằng lúc này không dám thở mạnh. Cả mong không phải là kẻ giết người. Hai thằng lặng im chờ đợi cho tới khi bước chân ngày càng gần hơn. Thằng Long đang đứng bật dậy thủ thế chuẩn bị ra đòn. Từ bên kia một giọng cười sang sẵn phát ra. Chú em mày định làm cái gì thế? Long và Lâm đứng thủ thế nhìn người kia. Bên kia bấy giờ là một người đàn ông độ chừng 30. Một khuôn mặt phúc hậu Trên vai còn vác theo cái túi đồ nghề màu vàng Lòng lúc này gần giọng hỏi Ông là ai? Sao lại ra đây giữa đêm? Người đàn ông lúc này cười rồi đáp Ta vô tình lạc vào trong làng này Tự nhiên thấy ở chỗ này bốc lên khói đen Mới tức tốc chạy qua đây Lòng liền hất hàm Ông vác cái gì trên vai vậy? Ồ oh, đây là túi hành nghề của tao Ông làm nghề gì? Đi nửa đêm vậy? Ta là thể pháp còi bói Lầm với lòng cười khẩy rồi nói Thầy đại nào mà chặt thầy với trà cúng hả? Ông kẻ sát nhân phải không? Tôi quay phim là hết rồi đấy Không, tao là thầy Pháp thật mà Bọn mày không tin hả? Tắt máy quay đi tao biểu diễn cho mà coi Nói đoàn người đàn ông lôi từ trong túi vải ra hai lá bùa màu vàng lòng cho biết làm sao mà nhìn người này có chút tin tưởng tiền bấm máy tắt quay phim Cho người kia định làm gì tiếp theo Ba người đàn ông lúc này đưa hai lá bùa ra trước ngực, lầm bầm thần chú. Vài giây sau thì lá bùa bừng bừng bốc cháy. Người đàn ông liền phi nhanh lá bùa qua phía của hai thằng. Hai lá bùa dừng trước mặt của hai thằng, nó nhanh chóng lụi tàn. Người đàn ông lúc này cửa lên khenh khách. hai đứa bầy tin tao chưa hả? Hai thằng nhìn tàn cho của lá bùa đang bị hạt mưa cuốn đi. Nghe thấy người kiêng hỏi tiểu hoàn hồn trở lại. Đây là lần đầu tiên hai thằng thêm một chuyện huyền não như vậy. Lầm với lòng gật đầu liệt liệt như tin chắc người này là thầy Pháp. người đàn ông trên miệng vẫn nở một nụ cười. Bước tới vỗ vai của hai thằng rồi nói. hai đứa mày dẫn tao đến nhà. người đàn ông cao mày suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. nhà ông cụ bừng có được không? Hai thằng liền ngạc nhiên lâm hỏi. Anh cũng biết ông cụ bừng hả? Không sư phụ tao nói như vậy. Ồ... Thế để hai đứa em dẫn anh đi Hai thằng chứng kiến cảnh tượng quyền ảo lúc này Mà quên bấm gọi điện trông ông ba Hai thằng dẫn người đàn ông đi qua bên nhà cụ bừng Trên đường đi Lâm tiện thể hỏi Anh tên gì bao tuổi Để bọn em dễ nói chuyện Tao tên là Tiểu Phong Năm nay vừa tròn 33 ba, ba. Làm cái nghề được thề pháp hẳn 30 năm rồi đấy Ghê vậy hả Còn em tiên Lâm thằng này tiên Long Buổi tối em định quay cái bọn giết người Ai ngờ lại gặp anh Nhắc đến chuyện vừa nãy, hai thằng mới nhớ tới cảnh tượng đã xảy ra. Hai đứa liền dẫn Tiểu Phong đi đến dưới gốc cây lớn, tránh đi những hạt mưa đang rơi xuống. Bây giờ cả ba người ướt như chuột lột, đứng dưới tán cây long từ từ gỡ cái bọc ra. Mở máy lên xem đoạn phim vừa quay ban nãy. Trên cái máy ảnh chúng hình ảnh lúc nãy, chúng nó quay lại bóng dáng của người già kia, cho đến lúc người già kia xoay mặt lại. Long liền bấm ngừng máy cho Lâm xem kỹ. Có đúng là ông ngoại của cậu Đang cầm con gà mất nửa phần dưới Hai thằng nhìn vào đó cảm giác sờn gây ốc Lạnh lạnh chạy từ đầu đến chân Chúng nó đưa mắt nhìn nhau Rồi quay sang nhìn anh Phong Bây giờ tiểu Phong khuôn mặt đam chiêu Suy nghĩ một điều gì đó Và lúc sau hắn quay sang hỏi Hai đứa biết thứ vừa rồi là gì không Long cùng lâm đồng thanh đáp Ông ba chứ ai Không Ý ta không phải như vậy Nó là quỷ nhập tràng, bọn mày có biết gì không? Hai thằng kinh ngạc há miệng, Tiểu Phong lúc này liền nói tiếp. Nó cầm con gà ăn sống như vậy, chỉ có thể là nhập tràng thôi. Tao nghĩ lúc nãy mà không có tao đến, thì hai thằng mày khó mà thoát cái chết. Lâm gấp gáp hỏi, sao lại như vậy anh? Ông em hôm bữa chết đi rồi sống lại đấy. Tiểu Phong liền lớn rầm, vậy thì đúng rồi. Chết đi sống lại 89 phần là nhập tràng rồi đấy. Xem thấy người ta sống lại vẫn bình thường mà anh tao là xét theo nhiều trường hợp Còn ông mày tao nghĩ chết lâu rồi mới sống dậy Mà đừng nhập tràng bởi con quỷ tu hàng trăm năm Lâm gấp gáp hỏi Thế bây giờ mình phải làm sao anh Bây giờ cứ qua nhà cụ bừng đi ta nói chuyện một chút Chuyện này từ từ tao tính Chứ không một sớm một chiều được đâu Hai thằng gật đầu Lòng cất cái máy ảnh để tránh mưa Rồi dẫn Tiểu Phong đi qua nhà cụ bừng Đi đổ dăm 3 phút để đến trước cổng nhà cụ Bừng. Bên trong bấy giờ đã tắt đèn đóng cửa. Lâm lúc này lớn tiếng gọi. Cụ Bừng ơi, cụ còn thức không ạ? Đêm khuya nó cũng không dám gọi nhiều. Đứng đợi vài giây sau, bên trong nhà có ánh đèn bật lên. Cánh cửa cũng từ từ được mở ra. Cháu con trai cụ Bừng đứng trước cửa nhau mắt nhìn ra bên ngoài. Thế ba bóng người đứng đó thì có chút hoàng sợ. Thế nhưng lớn tiếng hỏi. Ai đấy? Cửa đêm đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy?" Lâm nghe vậy thì vội đáp, em à, con Vinh chân đây ạ. Ông nửa đêm có đây làm gì?" "Giả cô anh này muốn gặp cụ Bừng, anh bảo cầm hộ em cái." Nghe vậy cháu cụ Bừng bước ra bên ngoài mở cổng cho ba người đi vào bên trong. Bây giờ cụ Bừng đang ngồi trước cái bàn trà, một đôi mắt lim dim. chắc là do cụ già nghe tiếng gọi cho nên mới dần định ngồi. Ba người với thân ướt súng ngồi kế bên Cô đã mắt nhìn ba thằng một cái, rồi dừng ánh mắt ngay người của Tiểu Phong vài giây, rồi sau đó nhìn đi chỗ khác. Tiểu Phong lúc này lên tiếng. cậu có nghe con nói gì không? Tàu nghe đây. Sau buổi truyền trò với ông cụ trương, cậu bừng dường như nghe rõ hơn lúc trước. Tiểu Phong lúc này nói. Cô còn nhớ thầy Hoan không à? Nghe nhắc đến thầy Hoan, cậu bừng có chút chậm tư. Có... Cậu là ai mà biết thầy ấy Con là đệ tử của thế của ạ Cửu bẩn nghe vậy Thì vui mừng phấn khởi Vỗ vai của Tiểu Phong mừng giữ Đôi mắt của cụ ngấn đệ rồi đoạn hỏi Thì bây giờ thầy mày thế nào Ông ấy có khỏe không Nghe vậy Tiểu Phong đưa mắt đường buồn rồi đáp Thầy con mất rồi cô ạ Sau một lần đi Diệt ma ở một nơi nào đó con chẳng rõ Lần ấy thầy con về bóng mộng Là đã mất rồi Cụ bừng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, bỗng nhiên cụ nhớ về ngày ấy, làng đang lâm vào tình trạng giống bây giờ. May mắn được thể Hoàng giúp đỡ, người ân nhân của làng này nay cũng đã chết. một lát sau thì cụ bừng ngừng khóc, lau đi những giọt nước mắt còn đang động lại trên lớp da nhăn nheo. cậu quay sang nhìn Tiều Phong rồi hỏi, Mày về đây giúp làng phải không? Con vướng bận nhiều chuyện, này mới có thể về đây, mong là chưa có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra. Cựu bừng lúc này lắc đầu bà mạng người rồi Chết mất tim có đến trễ qua Thôi cố gắng lần này giúp cho làng này Qua cây nạn này đi con Ủa mà cụ cho con hỏi thế con từng có gửi món đồ nào ở đây không hả Cựu bừng liền nhớ đến món đồ Thầy Hoan đã từng đưa cho mình cất dùi dặn Nhớ chờ khi nào có người đến làng này Hãy đem đưa cho người ấy Cựu vẫn nhớ như in câu nói đấy Và cổ cung cất cho nó thật kỹ. Cổ chống tay đứng dậy liền bị Tiểu Phong ngăn lại rồi nói cô để ở đâu ạ? Để con đi lấy. Cổ bừng chỉ ngón tay lên tủ thở đang có một thanh gì đó dài khoảng chừng 1 mét được quấn trong một lớp vải. Miếng vải cũng đã phai màu theo năm tháng. Tiểu Phong bước đến xem đó là cái gì đã lên trên bàn trà. Ba người ngồi ngắm nghế nhìn thức bên trong. Cổ bừng giữ thứ này đã lâu Nhưng nhất quyết không mở ra xem Tiểu phong lầm dầm gì đó trong miệng Rồi bắt đầu gỡ lớp vải ra Sau khi hai lớp vải Thì bên trong dần lộ ra Một thanh gỗ mỏng được chạm trổ tinh xào Một con rồng dài tiền đầu thanh gỗ Chạy đến đầu còn lại Chưa cắm mắt con rồng được khảm vào đó Ngay viên đá màu đỏ Trông như con rồng có đôi mắt thật vậy Tiểu phong mỉm cười vươn tay Cầm lấy thanh gỗ vút ve tới lui Như đang tận hưởng Một lúc sau viên ngọc chú thanh gỗ phát ánh sáng đỏ nhạt nhạt Rồi nhanh chóng biến mất Xong rồi hắn nhanh chóng cuốn lấy thanh gỗ vào bên trong lớp vải Lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra Một sợi chỉ màu đỏ Trên sợi dây ghi đủ loại chữ cột thanh gỗ lại đeo trên vai Cơ bừng nhìn từng cử chỉ của hắn rồi đoạn hỏi Thanh gì đó vậy con? Tiểu phong nghe vậy thì đáp Dạ là thanh gỗ trấn phái của con ạ Cơ bừng nghe vậy thì gật gù Không biết là gì mà khiến chấn cả môn phái cũng không phải chuyện giỡn. Đoàn Tiểu Phong kêu hai thằng kia về cho cụ bừng còn nghỉ ngơi, vì trời đã quá khuya. Bên ngoài cơn mưa đã vơi đi một ít, chỉ còn lại những hạt mưa lâm râm trên mái tôn. Ba thằng bước ra khỏi nhà tiền thể khoác cánh đồng lại, cự bước ra nhìn theo bóng dáng của ba thằng rồi lẩm bẩm, mong là lần này có thể vượt qua được kiếp nạn. Cổ xanh người bước vào bên trong giường Bóng có ba người đi trên con đường làng Toàn tiểu phong quay sang hai thằng rồi nói Hãy đưa bay bây giờ cho anh xin ở vài hôm được không Hai thằng lúc này gật gù lâm điện đáp Được chứ anh Nhàm đang có đám ma gì qua bên đó canh phụ Đồng lúc này thì từ đằng xa Anh đèn pin sáng choang đang xoay đường đến Phía trước mặt là một người không ngừng gọi tên Long và lâm Lúc này thư thấy hai thằng đi lâu quá về Sợ gặp chuyện gì cô đã kêu người đi tìm Anh Vinh với vài người nữa đang cuốn cuồng chạy đi. Cho đến khi thấy bóng của ba người đang đi trên đường làng, bây giờ mới chút bỏ đi được sự lo lắng. Đoàn người nhanh chóng tiến về ba bóng người, anh Vinh lúc này điện nói. Hai đứa bay dám ra đường nửa đêm, biết làng này đang có chuyện không mà còn ra đường à? Hai đứa bay không sợ thì cũng đừng để tía má ở nhà lo lắng chứ. Hai thằng với khuôn mẩn hối lỗi vội vàng xin lỗi anh Vinh, Bây giờ tiết Lâm mới chú ý đến một người đi bên cạnh trong người này có chút cổ quái đoạn hỏi hai đứa bay đi đâu vậy ai đây về hai đứa tiểu phong lúc này cười cười rồi lên tiếng con bạn hai thằng này xuống đây chơi hai thằng biết tiểu phong cho giấu thân phận của mình hai thằngỉ hùa theo Dạ đúng rồi anh tên tiểu phong bạn con mới trên Sài Gòn sung chơi anh Vinh thích tiểu phong nhìn xem tuổi con mình thì cũng tin tưởng Rồi cả đoàn người kéo nhau đi về nhà. Trước khi về nhà bấy giờ chị Trân cùng Thư đang thấp thỏm lo âu. Khi thấy bốn bóng người đang bước tới, bấy giờ mới trở nên vui mừng. Chạy ra mà kéo bốn người vào bên trong. Hai thằng nhanh chóng giới thiệu tiểu phong cho chị chân và Thư biết. Thư thì còn có chút hoài nghi, thế nhưng rồi cũng đành thôi khi Lâm và Long nói như vậy. Bốn người nhanh chóng đi vào bên trong thêm bộ đồ mới. Bên ngoài trời mưa vẫn còn đang lắc xác. Xong người dọn cháu lên ăn đêm, xong rồi thì trời cũng gần sáng. Ai về chỗ nấy nghỉ ngơi, Lâm và Long cùng nghĩ gì đến chuyện ông Ba nhập chẳng, sợ cả nhà lo lắng, thậm chí còn không tin cho nên đành thôi. Bên ngoài giường bấy giờ Lâm với Long và Tiểu Phong đang nằm bên cạnh nhau chẳng thể ngủ được. Hai đứa cứ nhắm mắt lại, nhớ nhớ đến cảnh tưởng gặp ông Ba. Còn Tiểu Phong thì các tay linh chán suy nghĩ điều gì đó. Đến khoảng 4 giờ sáng, Khi bên ngoài cơn mưa lúc này càng lớn dần, gió thổi mạnh. Những tiếng chó cộc cộc vang lên giữa đêm khuya, Lâm Va Long mới ngủ thì nghe thấy, liền co rụt người lại. Bên tai truyền đến giọng của Tiểu Phong. "Hai bề đừng có la hét gì cả, cứ nằm im đó để ta xử lý." Rất lời Tiểu Phong bước xuống giường tiến đến bên quan tài, hắn đặt tay lên giữa thân quan tài lẩm nhẩm chú ngữ. Một lúc sau quan tài im bặt không còn chút động tĩnh. Tiểu Phong xoay người trở về giường Lâm Phỏ Phong bấy giờ đang nhìn hắn toàn hỏi Anh vừa làm gì vậy? Tiểu Phong ngồi trên giường rồi cười đáp Thầm mới xua đi luồng tả khí Để nó gõ cửa tới sáng khỏi ngủ Nói đoạn hắn với tay qua bên túi đổ nghệ của bình Lấy ra hai lớp bùa đưa cho hai thằng rồi dặn Giữ cây này ngủ ngon nguyên đêm Tiểu Phong xoay người ngả lưng nhắm mắt Hai thằng cất lá bùa vào trong túi quần rồi nằm theo Tiểu Phong mở mắt quay sang hai thằng rồi nói Ngày mai hai thằng bầy á Dắt qua nhà trường thôn Lòng liền đáp Thì tí em chưa ai Ồ thế thì còn gì bằng Mà anh Phong này Hồi chiều anh vào làng này bằng cách nào Thì cứ đi vào thôi có chuyện gì đâu phải mấy cán bộ đâu anh Tối tao vào đâu có ai Hai thằng chốn mắt nhìn rõ ràng Có bộ đội canh ở đó Cứ làm sao vào bảo không có ai Hai thằng chẳng hỏi thêm gì nữa Bây giờ đã có tiếng ngáy văng lên khe khẽ của Tiểu Phong. Hai thằng tầng lưỡi nhắm mắt để nằm ngủ. Buổi tối hôm nay anh đang trên cơ sở công an. Anh có một cuộc điện thoại từ cấp trên. Một dòng nói giả nua văng lên. Đăng cho tất cả rút lui đi. Tại sao lại rút lui vậy? Chuyện giết người không phải người thường đâu. Cho nên mọi người rút lui để đảm bảo tính mạng đi. Chú từng đảm nhiệm vụ án đó vào những tăm 2000. Nhưng mà có vài người đi cùng chú mất mạng trong vụ án đó. Cho nên cho mọi người rút đi. Rồi mình từ từ tìm cách thông báo với gia đình nạn nhân Chú hay tin là có một người đến giúp rồi đây con Anh đang nghe xong câu chuyện chồng ngâm một lúc rồi đáp Con biết rồi chú, để con cho mọi người rút lui Mà chú thông báo với cấp trên của con một tiếng Ờ, để chú thông báo Rất lời người đàn ông bên kia cúp máy Anh đang cắn răng một cái Bấm số gọi cho mấy bộ đội tăng canh ở cổng rút về Bốn thằng thanh niên hôm bữa đi với ông Trương liền tiến lại gần anh Đăng để kể những chuyện nghe từ lời cụ bừng. Anh Đăng nghe xong lúc này tin toàn bộ lời của cấp trên mình vừa nói. Anh thở dài mong lần này làng hoa thị sẽ vượt qua. Bây giờ anh phải tìm cách nói với gia đình của nạn nhân. Anh ra lệnh cho tất cả tìm một lý do thích hợp để nói với họ. Trời vừa hừng sáng thư cồng với chị chân đã dậy. Hai người bước ra ngoài sau bếp làm việc. Thư cũng là một người khá hiền lành, rất thích làm việc nhà. Anh Vinh từ trong phòng bên cạnh bước ra, tiến đến chỗ ba người rồi gọi. Dạy đi mấy đứa ơi, trời sáng rồi. Ba thằng lòm còm ngồi dậy, xuống giường ra ngoài sau rửa mặt phụ giúp một tay, lò đám tang trong ngày hôm nay. Sư thầy đến thì thông báo đến trưa là trôn cất được, do vài điều khó nói cho nên phải chôn cất sớm. Tiểu Phong lúc này tính toán Thì đúng là chưa nay Là giờ tốt thật Cậu gật đầu khen sư thầy Đúng là tốt thật thầy hạ Chẳng nhớ đến hôm nay Mình phải gặp trưởng thôn nói vài điều Nhanh chóng bước qua bên chút của Long Đang ngồi với Thư Dẫn tao đi gặp tía mày với Long gật đầu nắm tay của Thư Dẫn Tiểu Phong cùng mình đi qua nhà Đi một lúc thì Long cũng về đến nhà Âu Trương vừa lúc sáng nghe cuộc điện thoại từ anh Đăng Cũng biết là quỷ nhập tràng Đang ngồi coi lại những cái chết trong làng Ông ngồi đó tự trách Không phải mình kêu cho có lẽ Thằng ra với thằng Hà không đến nỗi chết Ở bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân Ông xoay người ra bên ngoài Thấy ba người Hai người quen thuộc còn một người trông rất lạ Tiến ra ngoài thì đoạn hỏi Ủa đây là ai vậy Long Long lúc này điện đáp Dạ bà con xuống chơi Muốn gặp tía con nói vài chuyện Tiểu Phong lúc này gật đầu nói Chào chú ạ Ông Trương lúc này liền mời Tiểu Phong vào bên trăm Long Cùng Thư đi làm công việc chẳng quan tâm đến hai người nói chuyện gì Ông Trương lúc này rót ra ly trà đưa cho qua Tiểu Phong rồi đoạn hỏi cần gặp chú có chuyện gì hay không? Tiểu Phong chưa vội trả lời nhấc một ly trà lên uống một ngộm rồi từ tốn đáp Còn không giấu gì chú Thật ra con là thầy Pháp con đến đây trừ mối họa trong làng Cho nên tìm chú hỏi vài điều Ngày nhắc đến làng thì ông Trương biết là ai Ông lúc này điện bừng dỡ Thì ra là mai bữa tao nghe cửu bừng kể Còn đang lo sợ không biết là mới đến May mắn là đến rồi thì mừng quá Mà muốn hỏi điều gì Chú cho con hỏi là chỗ mình Có chỗ nào người ta gọi là mộ tối không ạ Ông Trương lúc này ngẩn mặt đến trần nhà suy nghĩ Về một nơi nào đó người ta gọi là mộ tối Ông vắt nát cả óc cũng chẳng nghĩ ra nơi nào Khoảng chừng vài phút sau, bây giờ ông mới nhớ trong cuốn sách nhập trạng có nhắc đến một nơi có cái tên như vậy. Nhanh chân chạy đến bàn làm việc lật từng trang sách, xem cho đến cuối trang lộ ra dòng chữ. Mùa tối được sinh ra ở một nơi không có ánh sáng lọt vào, nơi tù họp những con chim cú, quả đen rơi với những con khác và có cả gốc cây ngàn năm. ông Trương đem cuốn sách lại đặt lên trên bàn, lại rơi vào trầm tư, Khoảng độ 2 phút sau ông nhớ đến một nơi như vậy cho nên vội vàng nói Ta biết một nơi như vậy trong cuốn sách Tiểu Phong liền gấp gáp Nó nằm đâu vậy chú? Nó nằm ở bên kia sâm Đi thẳng qua bên khu rừng rậm Nơi đó có một cây cây ngàn năm tuổi nó to lớn lắm Tiểu Phong lúc này liền gật cụ hỏi Chú cho con hỏi là ra làng mình mới kích chết rồi à? Âu Trương lúc này bước qua lấy cuốn tầm khi từng hộ dân trong thôn kiểm tra xong rồi ông đáp. Cây chết đầu tiên của ông Bằng thứ hai thứ ba là của thằng Gia và thằng Hà. Còn mới đây là cây chết của tâm con nhỏ ông ba. Tiểu Phong gật củ nói. Chú tìm một cách nào đó nói cho từng hộ dân yên tâm. Chứ giờ nói ma quỷ quá thì người ta cũng chẳng tin. Chú giúp con một cái. Ờ. cái đời đó chú nói xem thế nào. Mà chú Cho con kêu thằng Long theo con. Cho nó phụ việc lặt vật Ông Trương nghe thích như vậy thì đánh đo một lúc. Rồi liền tặng lưỡi lên tiếng gọi vọng ra đằng sau. Long ơi! Lên đây ạ tía bảo. Dạ con lên đây à Long viết thử tích tốc chạy lên. Long lúc này điện hỏi. Có chuyện gì vậy tía? Ông Trương chỉ thay qua bền viết tiểu phong. Có chuyện gì con nhà Không đợi cho Long hỏi thêm tiểu phong lúc này liền lên tiếng. Bây giờ thế này nha. Anh muốn mày đi cùng với anh đi vào bên trong rừng để giết con quỷ nhập tràng. Mày có đi cùng với anh không? Lòng có chút bất ngờ, cậu rơi vào trầm ngâm một lúc rồi liếc mắt nhìn sang ông Trương rồi Thư. Mặt của Thư có chút gì đó cưỡng gạo. Giờ đây mọi sự quyết định đều nằm ở Long Em đi rồi có về được không anh? Tiểu Phong lúc này gật đầu dứt khoát. Lòng thấy cái gật đầu đó như có thể đặt hết sự tin tưởng mạng sống của mình cho người này. Cậu lúc này điện đáp Được em đi với anh Bây giờ mình có thể rủ thêm thằng Lâm được không anh ạ Tiểu phong điện đáp Được Nó chắc chắn nằm trong chuyến đi lần này Bởi vì chỉ con nó mới chứng kiến cái chết của ông nó Sau khi chúng ta tiêu diệt con quỷ nhập tràng trong người của ông nó Nếu không tao với mày khó ăn nói với gia đình của nó Vậy nào mới đi anh Tiểu phong đưa tay lên tính toán rồi buông tay nói Bây giờ có thể đi được rồi Phải chuẩn bị đi Rồi qua bên nhà thẳng Lâm Chắc giờ này chôn xong rồi đấy Thư chạy nhanh vào bên trong soàn đổ vào trong ba lô cho Lâm Một lúc sau cô đi ra đưa cho Lâm Một ba lô đầy đủ các thứ Lâm đứng dậy nhìn ông Trương Cùng với Thư dặn dỏ hai người Xong rồi thì quay người chạy nhanh Theo tiểu phòng đi trước Bông hôm nay trời nắng đến cháy ra Ngọn cỏ còn muốn héo cả đi Hai người đàn ông đi giữa đường làng Lần này chả biết đi có vẻ được không Hai người đi được một lúc cũng về đính nhà của Lâm bây giờ mấy người chôn cất cũng vừa xong phía đằng sau mấy thợ hồ đang xây cả nhà anh Vinh bấy giờ đang ngồi trong nhà buồn man mát ông đồng hôm nay cũng trả qua phủ giúp anh chị một tay hôm nay ông gặp mặt ai cũng thấy bí dị như lo một thứ gì đó Long cùng với tiểu phong bước vào bên trong ngồi xuống cùng với gia đỉnh ôngông cho biết người thanh niên ki là ai thì đoạn hỏi mấy đứa nào mà nhìn là thế Lâm vừa định nói cho ông Đông biết Thế liền bị Tiểu Phong đưa tay ngăn lại Bây giờ lên tiếng Giờ thế này con không phải là bạn của ngay thằng này gì đâu Thực ra con là một thề pháp đến đây Để giúp cái tai họa của làng này Làng mình đang bị quỷ giết Mọi người có biết là ai không? Ông Đông lịn gắt Nói thì nói đừng có dừng giữ chừng chứ Tiểu Phong cười ngưỡng rồi nói tiếp Người đó chính là ông ba nhà này ông ạ Chị Trân rồi đang mệt mỏi sau khi khóc từ sớm đến giờ cũng đứng bật dậy rồi hỏi Con nói cái gì? Làm sao tía cô có thể là ma? Tiểu Phong liền đáp Câu không phải là ma Mà thuộc rằng là quỷ giữ nhập chàng Là một thứ giết người không chớp mắt Chị chân ngồi thụt xuống ngã vào vòng tay của trầm Khóc như là không thể tin điều đó là sự thật Ông Đông lúc này liền hỏi Vậy có gì làm bằng chứng không con? Lâm chạy vào trong giường lôi cái máy ảnh ra cho mọi người xúc lại coi đoạn quay phim Quay xong ngay nấy đều ngỡ ngàng Chỉ chân như khóc không thành tiếng Anh Vinh vội dịu chỉ vào bên trong cho nghỉ ngơi Bây giờ Tiểu Phong quay sang ông Đông rồi nói Ông à có nói điều này mong ông tin tưởng Cái chết của anh gì đang được chôn ấy Là do nhập tràng sẽ khiến đi giết người Sau đó nó cắn linh hồn để cho người kia chết đi Để một lúc nào đó sẽ có một con nhập tràng xuất hiện nữa. Ông Đông liền ngạc nhiên. Thì bây giờ phải làm sao? có chưa nói hết. Tôi qua con niệm phong ấn lên quan tài rồi không có sao đâu. Ông Đông thở vào nhẹ nhõm khi tối qua suy nghĩ cũng ra mang mác vấn đề. Thế nhưng mà hôm nay nghe có người giải thích từng điều ông mới gỡ nút thắt trong lầm. Tiểu Phong lúc này nói. Bây giờ ông cho con mang theo thằng Lâm vào trong rừng, diệt trừ nó được không? Ông Đông có mày quay sang nhìn thằng cháu đắn đo Đó do cha mẹ của nó quyết định Ta cũng không biết Con đi đảm bảo tính mạng cho hai thằng nó quay về Không để nó rơi vào tình cảnh khó khăn Anh Vinh bước ra nói Được tôi cho nó đi Nhưng cậu phải chắc chắn bảo toàn tính mạng con trai của tôi Tiểu Phong gật đầu bảo Bây giờ con xin nói trước Khi cây xác ông ba trở về không còn sống nữa Đừng có trách lầm con nha Ông Đông cùng anh Vinh gật đầu dứt khoát. Ông Đông quá biết về cái này, từng nghe kể rất nhiều là đằng khác. Còn anh Vinh dù không biết ra sao, thế nhưng đã là ma quỷ chắc chắn là chết. Tiểu Phong quay sang Lâm rồi nói, soạn đồ đi Lâm, đi sớm rồi về sớm. Rất lời anh bước qua bên tủ thờ mở cửa tủ lấy túi ngành nghề với thanh gỗ đeo lên vai. Quay ra đứng đợi một lúc, Lâm cũng đã xong. Chào tạm biệt cả nhà dưới ba người cùng nhau tiến qua bên sông Rồi đi sâu vào trong cánh rừng rầm Đang đi đột nhiên Tiểu Phong dừng bước chân Hai thằng tưởng có chuyện gì Cho nên ngồi thụp xuống đất Tiểu Phong lôi ra hai sợi dây chuyển Để cho ngay thằng đeo lên rồi dặn Một lát nữa Tao có mà đánh với con quỷ Hai đứa mấy đứng im không được động đẩy Nếu mà có gì thì phải kêu tới Hai thằng gần đầu vâng giả một tiếng Rồi ba người bước đi sâu vào bên trong Bây giờ trên bầu trời đột nhiên mây đen kéo đến, khiến ba người càng khó đi. Rồi từng hạt mưa trên lá cây rứt xuống đầu của ba người, nhưng vẫn phải đi về phía trước. Không biết đi bao lâu nữa thì đứng trước một gốc cây to cứ tám vòng tay của người lớn ôm. Trên bầu trời cơn mưa càng lúc càng lớn. Bây giờ từ những gốc cây đang nhảy vọt lên một bóng cười không xa lạ với Lâm và Lâm. Đó chính là ông ba. Ông đang mặc bộ đồ mở ba màu nâu. Xí cơn mưa lớn bộ đổ thấm đẫm chiếc áo. Hàm răng của ông ba bấy giờ chuyển sang một màu đen đặc, máu động vật và người. Đợi chân hai thằng tự động lùi lại đằng sau. Chỉ còn tiểu phong đứng đốt diệt ông vài ba mét. Hắn quắc ánh mắt sáng sực nhìn ông ba rồi gần dầm. Có lẽ mà đến lúc bị diệt trừ rồi quỷ nhập tràng. Sư phụ ta đã quá nhân tử với mày. Một con quỷ giết người không gớm tay. Ông ba ngước mặt lên trời cười lớn, giọng ồm ồm phát ra. Không tu luyện Thì làm sao có thể thành một con đại ma vương Bên này tiểu phong rút thành gỗ Từ phía sau lưng Rồi lầm bầm chú ngữ đưa tay lên Vút từ đầu này đến tàu kia thành gỗ Liền phát ra một ánh sáng đỏ nhàn nhạt, nhạt Hắn lúc này liền hết lớn Gỗ chấn phái diệt Hắn giờ cao thành gỗ Nhanh hướng về ông ba Lúc mà gần tiếp ông ba lích nhẹ người né tránh Hắn liền xoay người lại Vun thành gỗ tiếp Ông Ba lại tung người né tránh, mà lúc sau hắn cũng không thể nào chống trúng người của ông Ba, dần dần kiệt sức hơi thở càng dồn dập. Lúc này ông Ba đứng im tại chỗ đón thành gỗ của hắn. Thành gỗ vừa vượt qua làm cho bờ vai của ông Ba cháy đen một lỗ, ông Ba nhanh như chớp liền tung ra một nắm đấm sau cổ của hắn. Một vết nắn đen xuất hiện sâu cổ của Tiểu Phong xuất hiện. Đưa tay buồm lấy cổ của mình cảm nhận cái rát thấu xương. với tay vào bên trong túi đổ nghề, lấy ra một miếng vải lao đi vết hành đen. Thế nhưng mà cảm giác ấy vẫn còn. Hắn dơ cao thành gỗ múa lên một thứ thật hoa mỹ. Một luồng ánh sáng xuất hiện, luồng ánh sáng bay thẳng đến con quỷ nhập trạng Thế nhưng mà nó nhảy lên cao vài mét tránh đi được cây luồng sáng ấy. Nó nhìn tiểu phong rồi cười khẩy, tùng trần thật nhanh đến bên của tiểu phong. Không kìm phản đứng, một nắm đấm bay thẳng trực tiếp vào mặt, Khiến cho tiểu phong ngã xuống nằm đau đớn dưới đất ông bà đứng trước tiểu phong cửa lên quái gì giờ tay muốn đấm xuống ngực của tiểu phong vừa đưa tay chạm đến lồng ngực theo buồn luồng ánh sáng chiêu thẳng vào cánh tay của ông bà ông vội vàng đưa tay lên trên đôi mắt của mình lùi lại đằng sau một bóng người già nhàn nhạt, nhạt xuất hiện như đồng bà với một ánh mắt đầy dầnn dữ ta đã cho ngươi một con đường tu nhân tích đức anh ngờ ngươi lạiứng nào tật nấy Tiểu phong theo đó mà ngồi dậy xếp bằng đưa mắt nhắm nghiền đi Bóng người ra nu dần dần tan biến Ông ba nhìn tiểu phong nghiến răng nghiến lời giết lên một cái quái gì Tại sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện lúc này chứ? Thực phía bên kia ngay bóng người ở giết trời mưa ôm nhau đầy sợ hãi Lâm đột ngột la lên Rồi sau đó ngất điểm Tiếng la vừa cất lên chú ý cặp mắt của ông ba xoay nhìn lại Đào mắt nhìn lại Tiểu Phong vẫn còn đang ngồi xếp bằng xung quanh là những ánh sáng vàng đến chói mắt. Ông ba nhẹ nhàng bước lên, những giọt nước còn đọng lại tiến đến bên hai thằng. Một thằng thì ngất lịm, thằng còn lại thì mắt chữ A mồm chữ O, ngồi im một chỗ chẳng biết làm gì chôn chân tại chỗ. Ông ba túm lấy cổ áo của thằng Long bảy nhấc lên. Nó bị túm đến nỗi không thể thở nổi, tay thì đấm thình thịch lên người của ông ba. Đấm chẳng khắc nào khúc xương cứng. Ông bà dơ tay đâm phần vào phần ngực bên trái của nó máu theo cánh tay rỉ xuống đất đôi mắt trộn lên như chết không cam tâm ông ba đút vào bên trong thì chẳng thấy tráiy tim đâu phong mảnh thân thể mềm nhũn của long súng đất tiến đến gần lâm đang ngất dãy đất túng cổ dư lên thì từ viết sau một luồng sáng choi mắt chém tới từ gi đỉnh đầu của ông ba ông bà buông lâm già qua đằng sau túng lấy cổ của tiểu phong dư lên độn nhiên chính giữ ngực tiểu phong Từ từ tách ra xuất hiện một luồng ánh sáng, kèm theo đó là một cánh tay màu đỏ như máu. túm lấy một bóng người mở ảo mọc hai sừng khuôn mặt dữ tờn, kéo thẳng vào bên trong. Khi bị lôi vào ánh sáng dần biến mất, thân thể ông ba từ từ gục xuống. Từ thi thể phát ra một mùi thối của xác chết lâu ngày đang dần thối giữa. Tiểu Phong không để ý bước nhanh qua bên lầm. Đưa tay sở chức ngực nó rồi mới thở vào một hơi. May mắn mà trái tim nằm bên trái Chứ không chẳng biết nói sao Với gia đình của nó nữa Tiểu Phong nhanh chóng đưa tay vào trong túi ngạch nghề Lôi ra một lá bụi nhất vào lũ thùng trước ngực Vài giây sau Thì một cách thần kỳ nào đó vết thùng dần dần lành lại Nhịp thở của long đất trở nên bình thường Tiểu Phong lúc này ngồi bên dưới đất thở dốc Tình cảnh lúc nãy thực sự nguy hiểm Nếu không có thứ trong người của ăn túm lấy con quỷ nhập tràng Có lẽ bấy giờ một chôn ba người tại đây. Ngồi nghỉ ngay một lúc, trời cũng đã sợp tối, cơn mưa ngừng lúc nào không hay. Tiểu phong lúc này bước đến bên lầm dưới vỗ vai gọi. Dạy lâm ơi, dạy lầm ơi, về đi may. Lâm liền ngồi bật dậy sợ ngãi, lạng hết đảo tư phí. Thế nhưng xung quanh bấy giờ một công gian mở ảo im lặng, đến chết người. Giữa khu rừng già quanh năm có một bóng người bước vào. Mùi thối từ thi thể của ông ba phát ra làm cho nó bừng tỉnh, bụng mũi quay sang nhìn Tiểu Phong đoạn hỏi. Vừa rồi sẽ ra cái chuyện gì anh Phâm? Tiểu Phong liền nhạt nhạt đáp. xem chút nữa mày hãy chết thằng bạn của mày rồi đây. Nghe nói thì Lâm lúc này nhìn đến bên Lâm đang nằm yên tĩnh dưới đất. Tiểu Phong lúc này đứng dậy nói. Mày đỡ Lâm đi về đi, tao đỡ ông mày về. Lâm bước đến kéo nhẹ vào người của thằng bạn. Thế nhưng mà nó chẳng một chút động tĩnh Tiểu phong lúc này lại vút nhẹ qua dưới lớp cổ của Lâm một cái Bây giờ nó mới cảm giác có chút đau Tiểu phong lúc này đỡ lòng lên trên lưng của Lâm để cõng về Xong rồi xoay lại đút hai lá bộ vào trong lỗ mũi Che bớt đi cái mùi thối từ thi thể đang phân hủy của ông ba Đỡ lên trên lưng cõng đi về Hai bóng người đi thấp thoáng giữa khu rừng già để trở về nhà